Chương 25 Nhà tiên tri bị nghe trộm Chuyện Harry Potter đang hẹn hò với Ginny Weasley dường như khiến nhiều người quan tâm Phần đông là các cô gái Vậy mà Harry thấy mình tỉnh bơ một cách mới mẻ và vui vẻ đối với những chuyện ngồi lê đôi mắt trong mấy tuần tiếp theo sau đó Nói cho cùng, thế là đã khá hơn rồi Được thiên hạ bàn tán về cái điều đang làm cho nó hạnh phúc hơn bao giờ hết còn hơn là bị thiên hạ bàn tán về việc nó can dự vào những cảnh rùng rợn của pháp thuật hắc ám anh sẽ thấy là bà con chết được chuyện hay ho hơn để tán gẫu rồi đây jeannie nói cô bé đang ngồi trên sàn phòng sinh hoạt chung tựa lưng vào chân harry và đọc tờ nhật báo tiên tri ba giám mục tấn công trong vòng một tuần lễ và rominda van chỉ làm được có mỗi việc là hỏi em xem có đúng là anh xăm hình con bằng mã ngang ngực không rome và hemion cùng phá ra cười Harry phớt lờ tụi nó. Em nói với cổ thế nào? Em nói với nó là con đuôi sừng Hungary. Ginny nói và lơ đẳng lật tờ báo. Nhiều nam tính hơn. Cảm ơn em. Harry nói tuét miệng cười. Và em nói với cổ Ron xăm cái gì? Một con bông thoa lùng, nhưng em không nói ở đâu. Ron quắt mắt đổ bậu trong khi Hermione bò lăn ra cười. Coi chừng. Nó nói, vừa chỉ vào Harry và Ginny dễ cảnh cáo. Chỉ vì tao cho phép không có nghĩa là tao không thể rút phép. Anh cho phép hả? Ginny diễu cợt. Anh bắt đầu cho phép em làm điều gì đó từ hồi nào vậy? Dù sao thì chính anh đã nói là chẳng thà em thích Harry còn hơn Michael hay Dean mà. Ừ, thà là như vậy. Rồi miễn cưỡng nói. Và cho tới khi nào hai đứa không làm chuyện hôn hít nhau nơi công cộng? Đồ đạo đức giả thúy quắc. Vậy chứ anh với Lavender thì sao? ở nơi nào cũng quấn lấy nhau như một cặp lương thì sao? Ginny dặn lại nhưng sự kiên nhẫn của Ron không bị thử thách nhiều khi tụi nó bước sang tháng 6 bởi vì thời gian cho Harry và Ginny ở bên nhau càng lúc càng thu lại kỳ thi pháp thuật thường đẳng của Ginny đang đến gần và cô bé dịp dậy buộc lòng phải thức rất khuya để ôn bài vào một trong những buổi thức khuya đó Ginny rút vô thư viện và Harry ngồi bên cạnh cửa sổ trong phòng sinh hoạt chung Lẽ ra phải đang làm cho xong bài tập dược thảo học Nhưng thực tế thì nó đang sống lại một tiếng đồng hồ đặc biệt hạnh phúc Mà nó đã trải qua cùng Ginny bên hồ nước giao giờ ăn trưa Hermione thả mình xuống cái ghế giữa nó và Ron với một vẻ mặt quả quyết khó chịu Mình muốn nói chuyện với Bồ Harry à? Vì chuyện gì? Harry nghi ngờ hỏi Mới ngày hôm trước, Hermione đã kêu nó đừng có chi phối tâm trí Ginny trong khi cô bé lẽ ra phải dùng hết tâm trí chuẩn bị cho kỳ thi. Cái gọi là hoàng tử lai ấy. Ôi đừng khơi lại nữa, nó trền rỉ. Vừa lầm ơn bỏ chuyện đó đi có được không? Nó vẫn chưa dám quay trở lại phòng theo yêu cầu để lấy lại cuốn sách, và vì vậy mà việc học môn đọc dược của nó bị sa sút, Mặc dù thầy Slogan, người tán thành Ginny, đã bông đùa đổ thừa chuyện này là tại Harry đang mắc bệnh yêu. Nhưng Harry chắc chắn là thầy Snape chưa từ bỏ ý định chiếm lấy cuốn sách của hoàng tử Và nó quyết tâm để yên cuốn sách ở chỗ cất dấu Trong khi thầy Snape vẫn còn đang cảnh giác Mình không bỏ Hemion kiên quyết nói Cho đến khi bộ chịu nghe mình Đây, mình đã cố gắng tìm ra được một chút về kẻ có thể coi chuyện phát minh ra ma thuật hắc ám như một thú tiêu khiển Anh ta đâu có làm chuyện đó để tiêu khiển Anh ta? Anh ta hả? Ai nói đó là một anh chứ? tụi mình đã nói chuyện này rồi harry cấu kỉnh nói hoàng tử hemion à hoàng tử mà đúng hemion nói hai má cô bé ửng đỏ lên khi rút từ trong túi ra một mảnh giấy in rất cũ và dằn nó xuống bàn trước mặt harry nhìn cái này coi nhìn tấm hình coi harry cầm miếng giấy nhăn nhúm lên và chăm chú nhìn vào bức ảnh nhúc nhích đã ố vàng theo thời gian Ron cũng chồm tới để nhìn ké Bức ảnh cho thấy một cô gái ốm nhom chừng 15 tuổi, cô bé không được xinh cho lắm. Trong vừa câu có vừa đầu rỉ với đôi mày dày và một bộ mặt dài sọc xanh xao. Bên dưới tấm hình có ghi chú Eileen Prince, đội trưởng đội Goldstones trường Hogwarts. Thì sao? Harry nói liếc mắt qua mẫu tin ngắn liên quan đến tấm hình. Đó chỉ là một câu chuyện hơi tẻ nhạt về những cuộc thi đấu nội bộ trong trường. Tên của cô bé là Eileen Prince. Prince mà bộ tưởng là hoàng tử đó, Harry à? Hai đứa nhìn nhau và Harry nhận ra điều mà Hemion đang cố gắng giải thích. Nó phá ra cười. Đời nào! Cái gì? Bộ cho là cô bé này là hoàng tử Lai à? Thôi, đừng có giỡn nữa. Ủa? Chứ tại sao lại không thể? Harry à, không hề có hoàng tử thật nào trong thế giới pháp thuật. Đó hoặc là một hỗn danh, một danh hiệu bịa đặt mà ai đó tự đặt cho mình. Hoặc có thể đó chính là tên thật của người nào đó Có thể lắm chứ Không, nghe đây Nếu, ví dụ Ba cô bé này là một Pháp Sư có họ Prince Và má cô ta là một Muggle, Thì điều đó sẽ khiến cho cổ Thành một Prince Light Ừ, khéo lắm Hemion à Nhưng có thể như vậy chứ Có thể cổ sẽ tự hào là một Prince Light chứ Nghe đây Hemion Mình có thể nói đó không phải là một cô bé Mình có thể nói chắc điều đó Sự thật là bồ không tin một đứa con gái Lại có thể thông minh đến như vậy Hemion giận dữ nói Làm sao mà mình không tin con gái thông minh Sau 5 năm làm bạn với bồ Harry nói tức tối vì điều này Ở đây là cái cách anh ta viết Mình chỉ biết hoàng tử là một thằng Mình có thể phân biệt được Cô bé này không dính dáng gì tới cuốn sách hết Nhưng nhân tiện bồ kiếm cái này ở đâu ra vậy Thư viện Hemion nói như có thể đoán trước được Có toàn bộ báo tiên tri cũ trên đó Được Mình sẽ tìm hiểu thêm về Eileen Prince nếu có thể. Cứ tự nhiên. Harry gắt gỏng nói. Nhất định. Hermione nói trong lúc đi tới cái lỗ chân dung. Và chỗ đầu tiên mà mình sẽ tìm kiếm là hồ sơ lưu của những giải thưởng độc dược. Harry quậu quọ một lúc sau khi cô bé đi mất rồi tiếp tục ngắm bầu trời đang tối dần. Chẳng qua cô nàng không thể chấp nhận bồ giỏi hơn cô nàng muốn độc dược. Rôn nói vừa quay trở lại cuốn một ngàn thảo mộc và nó mốc quyền bí. Bồ có cho là mình điên không nếu muốn lấy lại cuốn sách đó? Dĩ nhiên là không. Rôn nói một cách mạnh mẽ. Anh ta là một thiên tài, anh chàng hoàng tử ấy. Dù sao nếu không có viên sỏi dê thì... Rôn giơ ngón tay quẹt ngang cổ đầy ngụ ý. Mình sẽ không thể ngồi đây mà bàn luận về chuyện đó, đúng không? Ý mình là mình không hề nói cái câu thần chú mà bồ ếm manh phoi là tuyệt vời. Mình cũng đâu có nói vậy. Harry nói nhanh, nhưng mà nó đã lành lặn lại như thường đúng không? Bình phục ngay lập tức. Ừ, Harry nói, điều này hoàn toàn đúng, mặc dù lương tâm nó vẫn áy náy như thường. Đó là nhờ thầy Snape. Bồ vẫn còn bị cấm túc với thầy Snape thứ bảy này hả? Ron tiếp tục. Ừ, và thứ bảy sau và thứ bảy sau đó nữa. Harry thở dài. Và lúc này thầy còn ám chỉ là nếu mình không làm cho hết mấy cơ hộp đó trong học kỳ này Thì mình sẽ phải làm tiếp vào niên học tới Nó đang nhận ra những buổi cấm túc này Hết sức khó chịu Bởi vì chúng cướp đi thời gian Vốn đã ít ỏi mà nó có thể gần gũi với Ginny Thật vậy Gần đây nó thường xuyên tự hỏi Không biết thầy Snape có biết chuyện này hay không Bởi vì thầy cứ giữ nó lại Mỗi lần một trễ hơn Trong khi lại đưa ra những xét riêng đầy chăm chọc Về việc Harry để lỡ thời tiết đẹp và những cơ hội khác nhau Mà thời tiết này mang lại Harry rùng mình thoát ra khỏi hồi ức cây đắng này vì sự xuất hiện của Jimmy Pickett bên cạnh nó. Cô nàng đang cầm một cuộn giấy da. Cảm ơn nha, Jimmy. Nè, thưa cô thầy đung lên đó. Harry hồi hộp nói, vừa mở cuộn giấy da và liếc qua. Thầy muốn mình nếu được thì lên văn phòng của thầy ngay. Cả hai trốn mắt nhìn nhau. Mẹn ơi, đuôn thì thầm. Bộ không cho là thầy tìm thấy rồi chứ tốt nhất là mình cứ đi coi sao đúng không harry nói và đứng bật dậy nó vội vã đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung và đi dọc theo hành lang tầng thứ bảy hết sức nhanh đi ngang qua chính Bivens. con ma đang bay ngược chiều với nó liền những mẫu phấn vụn vào harry theo một kiểu như mọi khi và khúc khặc cười to khi lách được bùa tự vệ của harry khi Bivens đã biến mất hành lang im phăng phắc chỉ còn mười lăm phút nữa là giới nghiêm Hầu hết mọi học sinh đều đã về phòng ngủ cả rồi. Bỗng nhiên, Harry nghe một tiếng rú và một tiếng rớt mạnh. Nó đứng lại giữa chừng lắng nghe. Sao mi dám? Á! Tiếng động xuất phát từ một hành lang gần đó. Harry phóng ngay về phía ấy. Cây đũa phép của nó lăm lăm trong tay. Nó hấp tấp vòng qua góc tường và thấy giáo sư Trelawney nằm sóng xoài trên sàn. Đầu bị trùm bởi một trong vô số tấm khăn hoàng của bà và nhiều chai rượu nâu lăn bên cạnh có một chai bị bể giáo sư harry vội vã chạy tới trước và giúp giáo sư jolani đứng dậy một số hạt châu lóng lánh mắc vào cặp kính của bà bà nấc cục om sòm vừa vuốt tóc vừa tự nhấc mình ra khỏi cánh tay đỡ đần của harry thưa giáo sư có chuyện gì vậy trò còn khéo hỏi bà nói giọng rít lên nghe nhức óc ta đang đi tản bộ chiêm nghiệm những điểm gỡ hắc ám mà ta tình cờ thoáng thấy. Nhưng Henry chẳng quan tâm mấy, nó vừa để ý nơi mà hai người đang đứng. Ngay phía bên phải là tấm thảm theo bọn quỷ khổng lồ múa ba lê và bên trái là khoảng tường đá kéo dài không thể nào thâm nhập, khoảng tường giấu giếm. Thưa giáo sư, có phải cô vừa tìm cách vào phòng theo yêu cầu không? Quỷ thần ma men hạ cố nhập ta, cái gì? Bà bỗng nhiên trở nên giảo quyệt. Dạ, căn phòng theo yêu cầu. Harry lặp lại, có phải cô vừa tìm cách vào trong đó không? Ta... ai chà, ta không về học sinh cũng biết về... Không phải học sinh nào cũng biết. Harry nói, nhưng chuyện gì đã xảy ra? Cô đã hét lên, nghe như thể cô bị đau. Ta... hừ. Giáo sư Trolani vừa nói vừa kéo những tấm khăn hoàng quấn quanh mình với vẻ thủ thế và nhìn chòng chọc vào Harry bằng đôi mắt được phóng to cực kỳ. Ta đã muốn... Ờ... Uh... Ký thác một số um, vật dụng cá nhân trong phòng. Và bà lẩm bẩm gì đó về những lời tố cáo bẩn thỉu. Tốt thôi. Harry nói vừa liếc xuống mấy chai rượu nâu. Nhưng cô không thể vô trong đó để giấu chúng hả? Nó nhận thấy chuyện này rất kỳ lạ. Rốt cuộc căn phòng cũng đã mở ra cho nó khi nó muốn giấu cuốn sách của Hoàng tử Lai mà. Ồ, oh, tạm vào được chứ. Giáo sư Trilani nói vừa trừng mắt ngó bức tường. Nhưng đã có ai ở sẵn trong đó rồi. Ai đó ở... Ai? Harry gặng hỏi. Ai ở trong đó? Ta không biết. Giáo sư Trilani nói, có vẻ hơi giật mình trước sự khẩn khoảng trong giọng nói Harry. Ta đi vào phòng, và ta nghe tiếng nói. Chuyện chưa từng xảy ra trong bao nhiêu năm trời ta giấu. Ý ta là sử dụng căn phòng. Một giọng nói hả? Nói cái gì? Ta không biết là nó có nói cái gì hay không. Giáo sư Trilani nói, Nói là tiếng reo mừng, tiếng reo mừng, một cách sung sướng. Bà gật đầu nói, Harry nhìn bà chầm chầm. Đó là giọng nam hay nữ? Ta liệu đoán là giọng nam. Giáo sư Trô nói, và nghe vui sướng, rất vui sướng. Giáo sư Trô nói giọng khinh khỉnh, như thể reo mừng thành công. Chắc chắn, và rồi, và rồi ta hỏi to, ai đó? Bộ cô không thể nào phát hiện ra đó là ai mà không cần hỏi sao? Harry hơi ngắn ngẩm hỏi lại bà. Nội nhãn? Giáo sư Trulani nói một cách đứng đắn. Dự sửa khăn hoàng của bà và mấy sâu chuỗi hộp lóng lánh cho ngay ngắn lại. Nội nhãn nhìn thấu những vấn đề vượt xa ngoài địa hạt tầm thường của những tiếng reo mừng. Đúng vậy, Harry hấp tấp nói. Trước đây nó đã được nghe về nội nhãn của giáo sư Trulani quá thường xuyên rồi và cái giọng ấy có nói là ai đang ở đó không không nó không nói bà đáp mọi thứ bỗng dưng đen kịt và chuyện sau đó mà ta biết được là ta đã bị quăng ra khỏi căn phòng và cô đã không thấy trước được điều đó à harry không thể tự kiềm chế mình thốt ra câu đó không ta không thấy như ta nói rồi đen kịt mà bà ngừng nói nhìn nó đăm đăm nghi ngờ con nghĩ cô nên nói cho giáo sư dumbledore biết Harry nói, thầy nên biết chuyện Manfoy reo mừng, ý còn nói là chuyện ai đó đã quăng cô ra khỏi căn phòng. Nó ngạc nhiên thấy giáo sư Jolani dương thẳng người lên trước lời đề nghị này, vẻ mặt cao ngạo. Thầy hiệu trưởng đã gợi ý cho biết thầy thích ta viếng thăm thầy ít thường xuyên hơn. Bà lạnh lùng nói, ta không phải là kẻ áp đặt sự bầu bản của ta lên những kẻ không biết trân trọng điều đó. Nếu cụ Dumledo chọn cách coi thường những lời cảnh cáo mà những lá bài đã cho thấy, Bàn tay xương xẩu của bà thình lình nắm chặt của tay Harry. Hết lần này đến lần khác, bất chấp ta trải bài ra như thế nào. Và bà rút ra tức khắc một lá bài từ bên dưới tấm khăn hoàng. Ngọn tháp bị xét đánh. Bà thì thầm, tai ương, thảm quả, lúc nào cũng cận kề. Đúng, Harry lại nói, dạ, con vẫn nghĩ cô nên nói cho thầy Đung biết về giọng nói này và chuyện mọi thứ bỗng trở nên tối đen và cô bị quăng ra khỏi căn phòng. Trò nghĩ nên vậy hả? Giáo sư Trulani dường như cân nhắc vấn đề trong chốc lát, nhưng Harry có thể thấy rõ là bà thích thú trước ý tưởng được kể lại cuộc phiêu lưu nho nhỏ của bà. Con sẽ đến gặp thầy ngay bây giờ. Harry nói, con có một cuộc hẹn với thầy. Chúng ta có thể đi cùng nhau. À, thôi được, trong trường hợp đó. Giáo sư Trulani nói kèm theo một nụ cười. Bà cúi xuống, lượm lên mấy chai rượu nâu, và không chút ngại ngần, bà liện chúng vô trong một cái bình khổng lồ màu trắng và xanh đứng trong một ốc tường gần đó. Ta tiếc không có con trong các lớp của ta nữa, Harry à. Bà nói một cách chua chát khi hai người cùng đi với nhau. Trò không có nhiều thiên bẩm là một nhà tiên tri, nhưng trò là một đối tượng tuyệt vời. Harry không trả lời nó đã kinh tởm chuyện là đối tượng cho những tiên đoán triền miên về sự bất hạnh của giáo sư drillany ta e rằng bà nói tiếp rằng con ngựa xin lỗi con nhân mã không biết gì hết về phép bói bài ta đã hỏi hắn như một nhà tiên tri hỏi một nhà tiên tri là chẳng lẽ hắn cũng không nghe thấy gì cả về những rung động xa xăm của thảm họa sắp xảy ra sao nhưng có vẻ như hắn thấy ta gần như khôi hài ừ khôi hài Bà cất cao giọng nói như bị kích động thần kinh và Harry ngửi được một mùi rượu nâu rất mạnh cho dù mấy chai rượu đã được bỏ lại phía sau. Có lẽ con ngựa đã nghe người ta nói rằng ta không thừa hưởng được năng khiếu của bà cố ta. Những lời đồn đại đó đã được bàn tán trong nhiều năm bởi những kẻ ganh tị. Chờ có biết ta nói gì với nhiều người không Harry? Liệu cụ Đung có để cho ta dạy ở ngôi trường dĩ đại này không và đặt biết bao tin cậy nơi ta trong ngần ấy năm trời? Nếu ta không tự chứng tỏ khả năng của ta cho thầy biết. Harry lẩm bẩm gì đó nghe không được rõ lắm. Ta nhớ kỹ lần đầu tiên cụ Dumbledore phỏng vấn ta. Giáo sư Trulani tiếp tục bằng giọng khang khang. Cụ đã có ấn tượng sâu sắc. Dĩ nhiên, ấn tượng sâu sắc. Ta đang tạm trú tại quán đầu heo. Nhân tiện đây ta khuyên con đừng đến quán đó. Mèn ơi, rệp dữ lắm. Nhưng giá bèo cụ dumbledore đã nhã nhặn đến thăm ta trong phòng ta ở cái quán trọ ấy cụ phỏng vấn ta ta phải thú thực rằng ban đầu ta nghĩ cụ dường như không có thiện cảm đối với môn tiên tri và ta nhớ ta đã bắt đầu cảm thấy hơi kỳ lạ ta đã không ăn uống gì nhiều trong ngày hôm đó nhưng rồi và bây giờ lần đầu tiên harry hết sức chú ý lắng nghe bởi vì nó biết điều gì đã xảy ra lúc đó Giáo sư Trolani đã thốt ra lời tiên tri làm đảo lộn toàn bộ cuộc đời của nó, lời tiên tri về nó và Voldemort. Nhưng rồi thầy Snape bất lịch sự chen vào. Cái gì? Ừ, có tiếng động ở bên ngoài cửa và nó bật mở ra. Và đứng đó là gã bán rượu hơi mỏi rợ với thầy Snape. Ông ta đang lải nhảy dòng do về chuyện đi nhầm cầu thang. Mặc dù ta e rằng ta có phần tin là ông ta đã bị bắt quả tang nghe lén cuộc phỏng vấn giữa ta và cụ Dumbledore trò biết chứ lúc đó chính ông ta cũng đang kiếm việc nên chắc là đã hy vọng nghe mót được vài mánh ai chà sau đó trò biết đó cụ dumbledore dường như sẵn sàng bổ nhiệm ta và ta không thể không nghĩ rằng harry à rằng chính là nhờ cụ biết đánh giá sự mâu thuẫn tuyệt đối giữa phong cách xử sự khiêm tốn của ta và tài năng tiềm ẩn của ta so với gã thanh niên bon chen cao ngạo sẵn sàng nghe lén ở lỗ khóa kia harry có sao không cưng bà ngoái lại nhìn vì vừa nhận ra harry không còn bên cạnh bà nữa nó đã ngừng bước và bây giờ cách bà khoảng ba thước harry à bà ngờ ngỡ lặp lại có lẽ gương mặt trắng bệch của nó khiến giáo sư Trolani lo lắng và sợ hãi harry đang đứng như trời trồng trong lúc những đợt sóng của cơn chấn động phủ chụp xuống nó hết đợt sóng này đến đợt sóng khác làm tắc nghẽn mọi thứ ngoại trừ cái thông tin người ta đã giấu nó bao nhiêu năm trời Chính thầy Snape đã nghe lén lời tiên tri Chính thầy Snape là kẻ đem tin tức về lời tiên tri báo cho Voldemort Thầy Snape và Peter Pettigrew Đã cùng nhau khiến Voldemort Săn lùng mẹ Lily và ba James Và đứa con trai của hai người Giờ đây không còn gì quan trọng Đối với Harry nữa Harry à Giáo sư Trelawney lại gọi Harry, ta tưởng chúng ta đang cùng nhau Đi gặp thầy hiệu trưởng Cô ở lại đây harry nói qua bờ môi tê cứng nhưng cưng à ta sẽ kể với cụ chuyện ta bị tấn công như thế nào trong phòng cô ở lại đây harry giận dữ lặp lại giáo sư Trolani tỏ ra hoảng hốt khi nó chạy ngang qua bà vòng qua góc tường để vào hành lang có văn phòng của cụ dumbledore nơi con thú đá cô độc đứng gác harry hét mật khẩu vào con thú đá rồi chạy lên cầu thang xoắn từng ba bậc một nó không gõ lên cánh cửa phòng cụ dumbledore Nó giọng rầm rầm và giọng nói trầm tĩnh. Mười vào chưa kịp giăng lên thì Harry đã tự xông vô phòng. Chim phượng hoàng Fawkes nhìn quanh, đôi mắt đen của nó sáng lấp lánh ánh phản chiếu vàng ống từ mặt trời đang lặng ngoài cửa sổ. Cụ Dumbledore đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra sân trường, một tấm áo khoác đi đường dài màu đen được cụ khoác sẵn trên cánh tay. À, Harry, thầy đã hứa con có thể cùng đi với thầy trong khoảng một hai tích tắc harry không hiểu thầy nói gì cuộc chuyện trò với cô jolani đã xua hết mọi thứ ra khỏi đầu nó và bộ não nó dường như đang hoạt động chậm chạp đi với thầy dĩ nhiên chỉ trong trường hợp con muốn trong trường hợp con và rồi harry nhớ ra tại sao lúc đầu nó hăm hở chạy đến văn phòng cụ dumbledore thầy đã kiếm được một cái rồi hả thầy đã kiếm được một trường sinh linh giá à Thầy tin là như vậy. Cân giận do nỗi quán trách đánh lộn với sự xúc động và niềm háo hức. Suốt mấy giây, Harry không thể nói gì cả. Lo sợ là chuyện tự nhiên thôi. Cụ Dumbledore nói, con không sợ. Harry nói ngay, và điều đó hoàn toàn đúng. Sợ là một cảm xúc mà nó không hề cảm thấy chút nào lúc này. Thưa thầy, cái trường sinh linh giá nào vậy, nó ở đâu? Thầy không chắc là cái nào, mặc dù thầy nghĩ chúng ta có thể loại trừ con rắn. Nhưng thầy tin là nó được giấu trong một cái hang ở gian biển cách đây nhiều dặm. Một cái hang mà thầy đã mất nhiều thời gian để cố gắng xác định địa điểm. Cái hang mà Tom Riddle có một lần đã khủng bố hai đứa bé ở viện mồ côi trong một chuyến đi giả ngoại hàng năm. Con còn nhớ không? Dạ con. Harry nói. Nó được bảo vệ như thế nào? Thầy không biết. Những nghi ngờ của thầy có thể hoàn toàn sai. Cụ Dumbledore ngập ngừng rồi nói. Henry à, thầy đã hứa là con có thể đi cùng với thầy, và thầy vẫn giữ lời hứa đó. Nhưng thầy sẽ rất sai lầm nếu không báo cho con biết trước là chuyện này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Thưa thầy, con sẽ đi. Henry nói, hầu như trước khi cụ Dumbledore nói dứt câu. Đang giận sôi lên về chuyện thầy Snape, lòng khao khát của nó được làm một cái gì đó liều lĩnh và mạo hiểm đã tăng lên gấp 10 lần trong mấy phút vừa qua điều này dường như thể hiện rõ trên gương mặt harry bởi vì cụ dumbledore vừa rời khỏi chỗ đứng bên cửa sổ vừa ngắm harry kỹ hơn một nếp nhăn thoáng hiện giữa đôi mày bạc phơ của cụ chuyện gì vừa mới xảy ra cho con vậy thưa thầy không có gì harry nói dối ngay chuyện gì mà khiến con buồn bực vậy con đâu có buồn bực harry à con chẳng bao giờ là một kẻ bế quan giỏi lời nói đó chẳng khác nào tia lửa làm bùng lên cơn thịnh nộ của Harry. Thầy Snape, nó nói rất to và con phượng hoàng Fawkes khẽ kêu quát quát sau lưng hai thầy trò. Thầy Snape chính là cớ sự. Thầy ấy đã nói cho Voldemort biết về lời tiên tri chính thầy ấy. Thầy ấy đã rình nghe ngoài cửa. Cô Trallani đã kể cho con nghe. Vẻ mặt của Dumbledore không thay đổi, nhưng Harry nghĩ gương mặt của thầy trắng bệch dưới sự phản chiếu hồng hào của ánh hoàng hôn. Cụ không nói gì cả mất một lúc lâu. Còn biết được điều này bao lâu rồi. Cuối cùng thầy hỏi, Thưa thầy, mới đây? Harry nói, nó đang hết sức khó khăn mới cố ghiệm được giọng cho khỏi hét lên. Giờ rồi thình lình nó không thể nhìn được nữa. Vậy mà thầy để cho ông ta dậy ở đây trong khi ông ta suối Voldemort luồng giết cha mẹ con. Thở hào hển như thể đang đánh giật, Harry quay lưng lại cụ Dumledor. Cụ vẫn không nhúc nhích một cơ bóp nào. Harry đi qua đi lại trong văn phòng, dùng tay xoa nắng mấy khớp ngón và cố gắng vận dụng từng tí một của sự tự chủ còn lại trong người để ngăn mình đập phá mọi thứ. Nó muốn nổi cơn thịnh nộ và la hét cụ Dumbledore. Nhưng nó cũng muốn đi cùng với cụ để tiêu hủy cái trường sinh linh giá. Nó muốn nói với cụ rằng cụ là một lão già ngu xuẩn vì tin tưởng lão Snape. Nhưng nó sợ là cụ Dumbledore sẽ không dẫn nó đi cùng nếu nó không kiềm chế được cơn giận. Harry à, cụ Dumbledore khẽ nói. Làm ơn nghe thầy nói. Thật khó ngừng được những bước chân đay nghiến cũng như khó mặt kềm lại để không thét lên. Harry ngừng bước, cắn chặt môi và nhìn vào gương mặt hàng nếp nhăn của cụ Dumbledore. Giáo sư Snape đã phạm một lỗi lầm khủng. Thưa thầy, xin thầy đừng nói với con đó là một lỗi lầm. Ông ấy đã rình ngay bên ngoài cánh cửa. Hãy để cho thầy nói hết. Cụ Dumbledore Lê Đo đợi đến khi Harry gật đầu cọc lóc rồi mới nói tiếp. Giáo sư snape và một lỗi lầm khủng khiếp. vào cái đêm mà thầy ấy nghe lóm được nửa phần đầu lời tiên tri của giáo sư Trelawney, thầy ấy vẫn còn ở dưới trướng của Voldemort. Đương nhiên thầy ấy đã vội vã báo tin cho ông chủ điều mà thầy ấy nghe được, bởi vì điều đó khiến ông chủ của thầy ấy quan tâm sâu sắc nhất. Nhưng thầy ấy không biết, thầy ấy không có cách nào biết được. Đứa bé nào mà Voldemort sẽ săn lùng từ đó về sau. Thầy ấy cũng không biết được người cha và người mẹ mà hắn sẽ tiêu diệt trong cuộc lùng tìm thảm sát của hắn lại chính là những người mà thầy ấy quen biết là cha và mẹ của con. Harry bật ra tiếng cười đau đớn. Thưa thầy, ông ấy ghét cha con như ông ấy ghét chú Sirius vậy? Không lẽ thầy không để ý đến cái cách mà những người thầy Snape ghét bị giết sao? còn không biết thầy Snape đã cảm thấy hối hận như thế nào, khi thầy nhận ra cách Voldemort diễn giải lời tiên tri đâu, Harry à? thầy tin đó là nỗi ăn năn hối hận lớn nhất đời thầy ấy và đó là lý do thầy ấy hồi tránh. nhưng thưa thầy, ông ta rất giỏi thuật bế quan, đúng không thầy? Harry nói giọng của nó bây giờ run run vì cố gắng giữ cho được bình tĩnh. và chẳng phải Voldemort đã thuyết phục được ông Snape về phe hắn ngay cả lúc này sao? thưa thầy. Làm sao thầy có thể tin chắc là ông Snape đứng về phe chúng ta? Cụ Dumbledore không nói gì trong chốc lát, trông cụ như thể đang cố gắng quyết định điều gì đó. Cuối cùng, cụ nói, "Thầy tin chắc chắn, thầy tin tưởng thầy Severus Snape hoàn toàn." Harry thở thiệt sâu mất một lúc để cố gắng trấn tĩnh mình nhưng chẳng hiệu quả mấy. "À, con thì không." Nó nói vẫn to tiếng như trước. Ngay lúc này ông ta đang làm gì đó với trò cô Manfoy Ngay trước mũi thầy mà thầy vẫn Chúng ta đã thảo luận xong chuyện này rồi Harry à Cụ Dumbledore nói Và bây giờ giọng cụ lại nghiêm nghị Thầy đã nói với con quan điểm của thầy Thầy sắp rời khỏi trường đêm nay Và con dám cá là thầy thậm chí không hề cân nhắc rằng Ông Snape và Manfoy có thể quyết định làm Làm gì Cụ Dumbledore hỏi Đôi mày của cụ nhướng lên Chính xác là con nghi ngờ họ đang làm gì. Con... Họ đang làm cái gì đó? Harry nói và tay nó nắm lại thành nắm đấm khi nó nói câu đó. Giáo sư Trulani vừa mới ở trong phòng theo yêu cầu tìm cách giấu mấy chai rượu của cổ và cổ nghe Manfoy hò reo mừng thành công. Nó đang cố gắng sửa cái gì đó rất nguy hiểm bên trong căn phòng ấy. Và nếu thầy hỏi con thì con nói là cuối cùng hắn đã sửa được cái đó. Vậy mà thầy sắp rời khỏi trường mà không? Đủ rồi cụ dumbledore nói thầy nói rất điềm đạm nhưng harry nín thinh ngay tức thì nó biết cuối cùng nó đã vượt qua giới hạn vô hình Còn nghĩ coi có lần nào trong năm học này thầy bỏ mặt ngôi trường không được bảo vệ khi thầy vắng mặt không thầy chưa từng làm vậy đêm nay khi thầy đi sẽ lại có thêm canh phòng cẩn mật ở đây xin đừng nghĩ rằng thầy không coi trọng sự an nguy của học sinh của thầy harry à con không hề nghĩ vậy Harry nói lí nhí, hơi ngượng ngùng, nhưng cụ Dumbledore ngắt lời nó. "Thầy không muốn thảo luận việc này thêm nữa." Harry nuốt lại sự phản kháng của nó, sợ là nó đã đi quá xa, sợ làm hỏng cơ hội đi cùng cụ Dumbledore, nhưng cụ Dumbledore vẫn tiếp tục. "Con có muốn đi cùng thầy đêm nay không?" "Dạ có." Harry nói ngay. "Rất tốt, vậy con nghe đây." Cụ Dumbledore dưng thẳng lên hết chiều cao của cụ. Thầy dẫn con đi theo với một điều kiện rằng con dân theo tất cả những mệnh lệnh của thầy ngay tức thì không thắc mắc gì hết. Dạ, đương nhiên. Con phải chắc chắn hiểu đúng lời thầy Harry à. Thầy muốn nói là con phải tuân theo cả những mệnh lệnh như chạy, trốn hay trở lại. Con có hứa hay không? Con... Dạ có, dĩ nhiên. Nếu thầy bảo con trốn, con sẽ làm vậy chứ? Dạ. Nếu thầy bảo con chạy, con cũng sẽ dân lời chứ. Dạ, nếu thầy bảo con bỏ mặt thầy và hãy tự cứu lấy con, con sẽ làm đúng như lời thầy chứ. Con, Harry. Hai thầy trò nhìn nhau trong một lát. Thưa thầy, con hứa. Tốt lắm. Vậy thầy muốn con đi lấy ngay tấm áo khoác tàng hình và gặp lại thầy ở tiền sảnh trong 5 phút nữa. Cụ đông lê đo quay lưng lại để nhìn ra ngoài khung cửa sổ đang hừng hực ánh hoàng hôn. Mặt trời lúc này hắt lên quần sáng màu đỏ hồng ngọc ở phía chân trời. Từ văn phòng Harry đi nhanh xuống cái cầu thang xoắn. Đầu óc nó bỗng nhiên sáng suốt một cách kỳ lạ. Nó biết nó phải làm gì. John và Hermione đang ngồi với nhau trong phòng sinh hoạt chung khi nó trở về. Thầy đừng đo muốn gì? Hermione hỏi ngay. Harry, bộ có sao không? Cô bé lo lắng nói thêm. Mình không sao. Harry nói ngắn gọn trong lúc chạy ngang qua tụi nó nó phóng lên cầu thang và nhào vô phòng ngủ ở đó nó mở tung cái rương và lôi ra tấm bản đồ đạo tặc và cặp vớ cuộn tròn rồi nó lao xuống cầu thang và vào phòng sinh hoạt chung thắng một cái rẹt ngay chỗ Ron và hemion đang ngồi với vẻ sững sờ mình không có nhiều thời giờ henry thở hổn hển cụ dumbledore tưởng là mình đang đi lấy tấm áo khoác tàng hình nghe đây nó nói thật nhanh cho hai đứa kia biết nó đang đi đâu và để làm gì Nó không ngừng trước cái miệng há hốc kinh hoàng của Hermione lẫn những câu hỏi hấp tấp của Ron, lát nữa tụi nó có thể tự suy ra chi tiết rõ hơn. Vậy mấy bồ hiểu điều này có nghĩa là gì chứ? Harry kết thúc thiệt nhanh. Thầy Dumbledore sẽ không có mặt ở đây tối hôm nay. Vậy là Manfoy sắp có được một cơ hội bằng vàng để thực hiện bất cứ điều gì đó mà nó đang làm. Không, hãy nghe mình. Nó rít lên giận dữ khi cả Ron lẫn Hermione đều tỏ dấu hiệu muốn nói chen vào. Mình biết chính phoi reo mừng thành công trong phòng theo yêu cầu. Đây! Nó nhét tấm bản đồ đào tạc vô tay Hemion. Bồ cần phải theo dõi nó và bồ cần phải theo dõi thầy Snape nữa. Dùng bất cứ ai đó mà bồ có thể bốc ra được từ DVD. Hemion, mấy đồng Galeon dùng để liên lạc còn xài được phải không? của Dumbledore nói thầy đã tăng cường thêm an ninh trong trường. Nhưng nếu thầy Snape có can dự, ông ấy tất sẽ biết sự phòng thủ của thầy Dumbledore là gì và làm cách nào tránh né được. Nhưng ông ấy sẽ không ngờ chuyện mấy bồ tham gia canh phòng, đúng không? Harry à! Hemion mở miệng nói, hai mắt mở to của cô bé đã đầy nước mắt. Mình không có thời gian để tranh cãi. Harry nói cục ngủng. Giữ luôn cái này nữa. Nó nhét cuộn giớ vào tay Ron. Cảm ơn. Ron nói. Ờ, nhưng tại sao mình lại cần đến giớ? Bồ cần cái được gói bên trong đó. Phúc lạc dược. Bồ chia sẻ với Ginny nữa. Nói lời tạm biệt với Ginny giùm mình. Mình phải đi đi. Cổ Dumbledore đang đợi. Không, Hemion nói, trong khi Ron mở cuộn giấy lấy ra cái chai nhỏ xíu chứa chất thuốc màu vàng ống dễ vẻ mặt kinh hoàng. Tụi này không cần nó, Bộ đem theo đi, ai biết được bộ sẽ phải đương đầu với cái gì. Mình sẽ ổn thôi, mình sẽ đi cùng thầy Dumbledore mà." Harry nói. "Mình muốn biết các bạn đều được an toàn. Đừng nhìn như vậy, Hemion, mình sẽ gặp lại mấy bồ sau." Và nó giọt đi, Hối hả trôi qua lỗ chân dung chạy về phía tiền sảnh. Cụ Dumbledore đang đợi bên cạnh cánh cửa chính làm bằng gỗ sồi. Cụ quay lại khi Harry chạy ào tới và đứng lại trên bậc thềm đá trên cùng, thở hào hển, một cơn đau thốn nhói bên hông nó. Thầy muốn con mặc áo khoác tàng hình vào. Cụ Dumbledore nói, và cụ đợi đến khi Harry đã quăng tấm áo trùm lên người nó rồi mới nói tiếp. "Tốt lắm, chúng ta đi nha." Cụ Dumbledore bước xuống những bậc thềm đá ngay tức thì, Tấm áo choàng đi đường của cụ hầu như không sao động trong không khí, chớm hè, lặng gió. Harry vội vã đi theo cụ bên dưới tấm áo khoác tàng hình, vẫn còn thở hỗn hển và toát thiệt nhiều mồ hôi. Nhưng thưa thầy, người ta sẽ nghĩ sao khi thấy thầy rời khỏi trường? Harry hỏi, trong đầu nó nghĩ đến Manfoy và thầy Snape. Nghĩ rằng thầy đi ra làng Horsmith uống chút rượu. Cụ Dumbledore nói khẽ đôi khi thầy làm khách hàng của bà rosmerta hoặc là ghé vô quán đầu heo hay làm ra vẻ vậy cách đó cũng tốt như bất cứ cách nào khác nhằm che giấu địa điểm lui tới thực sự hai thầy trò đi xuống con đường dành cho xe ngựa trong ánh hoàng hôn còn rơi rớt không khí đượm nồng mùi cỏ ấm nước hồ và khói củi tỏa ra từ căn chòi của bác hevrich thật khó mà tin là hai thầy trò đang hướng đến một điều gì nguy hiểm hay đáng sợ Thưa thầy. Harry nói rất khẽ khi cánh cổng ở cuối con đường hiện ra. Chúng ta sẽ đụng thổ phải không thầy? "Phải." Cụ Dumbledore nói, "Thầy tin là bây giờ con đã biết đụng thổ rồi, đúng không?" "Dạ." Harry nói, "Nhưng con chưa có bằng. Nó cảm thấy nên trung thực là tốt nhất. Sẽ ra sao nếu rủi nó hiện ra ở một nơi cách hàng trăm dặm cái nơi nó lẽ ra phải đến?" "Không sao." Cụ Dumbledore nói, "Thầy có thể giúp con một lần nữa." Hai thầy trò ra khỏi cổng đi vào con đường vắng vẻ tối lờ mờ dẫn đến làng Horsemith. Bóng tối trùm xuống rất nhanh khi hai thầy trò bước đi và đến lúc ra đến đường chính thì trời đã tối hoàn toàn. Ánh sáng lấp lánh rọi ra từ những khung cửa sổ của các cửa hàng và khi hai thầy trò đến gần quán ba cây chổi thì nghe tiếng quát khàn khàn. Và tránh ra. Bà Rosmerta quát ra sức tống cổ một pháp sư có vẻ lôi thôi lếch Ôi, xin chào cụ anh Burs, cụ đi chơi hơi khuya. Chào Rosmata, chào, tha lỗi cho tôi. Tôi đi ra quán đầu heo, không có ý xúc phạm. Chẳng qua đêm nay tôi cần không khí yên tĩnh hơn. Một phút sau, hai thầy trò quẹo qua một góc đường để vào một con đường hẻm nơi có tấm bảng đầu heo kêu có két khe khẽ, cho dù chẳng có chút gió nào. Ngược lại với quán Ba Cây Chổi, quán rượu này dường như vắng ngắt chúng ta không cần phải vào quán cụ dumbledore lẩm bẩm vừa liếc nhìn chung quanh nếu không ai nhìn thấy chúng ta đi bây giờ con đặt bàn tay lên cánh tay thầy harry không cần phải nắm quá chặt thầy chỉ hướng dẫn con thôi đợi tới tiếng đếm thứ ba nha một hai ba harry xoay người lập tức nó có một cảm giác khủng khiếp là nó bị hút vô một cái ống cao su dày nó không tài nào thở được Mọi bộ phận trong cơ thể nó đều bị nén đến nỗi tưởng như quá sức chịu đựng. Và rồi đúng lúc nó tưởng nó chắc chết ngạt mất, thì cái ống hút vô hình dường như mở bung ra và nó đang đứng trong bóng đêm mát mẻ, hít vào đầy buồng phổi không khí tươi rói mặn mà.